sững chôn thành thục, ta mỹ lãnh đế ôn nhu yêu. Túy mộng khiên cuồng. Chương 29, tiểu lô tử ba. Hờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz. Tại tiểu thái giám này sau khi Huyền Lăng Thương rời đi, mới chậm rãi đứng lên đi về phía nàng. Đồng nhạc nhạc mới đưa mắt nhìn rõ sàng tiểu thái sám trước mặt. Nhìn thấy tiểu thái sám, ấn tượng đầu tiên hiện ra trong đầu đồng nhạc nhạc chính là thật nhỏ. Tiểu thái sám này chắc là khoảng 14-15 tuổi, vóc người nhỏ gầy, một bộ sáng vẻ yếu đuối. Chỉ là tướng mạo coi như không tệ. Da thịt trắng trèo hồng hào, ngũ quan thanh tút. Còn có đôi mắt to tròn Vẻ mặt đơn thuần Bộ dạng dễ khi dễ Ngay lúc đồng nhạc nhạc yên lặng quan sát tiểu thái sám trước mắt Tiểu thái sám trước mắt này Cũng đang lặng lặng quan sát con trồn nhỏ trước mắt này Lông xù, nho nhỏ, tai hình tam giác, tứ chi ngắn nhỏ Một đôi tròn mắt đen lúng liếng Giống như màu đen của mã não thạch Vô cùng đẹp đáng yêu Làm người khác chú ý nhất Là ấm ký hình ngọn lửa trên chán con trồn nhỏ Đỏ như lửa tươi đẹp lóa mắt Lại giống như trong tuyết Ngọn lửa nở sổ xinh đẹp Vô cùng mê người Đặc biệt Cũng làm ánh mắt của tiểu nô tử đáng xá Trời ạ Con trồn nhỏ thật đáng yêu Tiểu lô tử mở miệng Giọng nói sợ hãi than Giữa hai lông mày Càng không chút nào che giấu sự yêu thích trong mắt đối với con trồn nhỏ Con lẽ tiểu hài tử đều không có biện pháp cự tuyệt đối với những động vật nhỏ lông lá đáng yêu Dù sao tiểu lô tử cũng chỉ là một tiểu hài tử mới 14 năm tuổi mà thôi Trong lòng đồng nhạc nhạc suy nghĩ Thấy bộ sản tiểu nô tử đối với nàng lòng tràn đầy yêu thích Kỳ thực Đối với tiểu thái giám trước mắt này đồng nhạc nhạc rất thích Dù sao tiểu thái giám này vừa nhìn chính là người không có chút tâm cơ nào Có lẽ là mới vào cung không lâu chưa học được cách đấu đá với những người khác đi Trong lòng đang suy nghĩ chỉ thấy lúc này một tiểu cung nữ đã dẫn một ngữ y tiến vào. Đối với này tên ngữ y này đồng nhạc nơ nơ a cơ không xa lạ gì. Dù sao tối hôm qua lúc thức dậy nàng cũng đã gặp hắn. Trong lòng biết thời gian huyền lang thương lên chiều đã cho người ta đi thỉnh ngữ y qua đây trần mệnh cho nàng. Đồng nhạc nhạc liền ngoan ngoãn ngồi bên trong sỏ chút tùy ý để ngữ y bắt mạch, bôi thuốc, băng bó vết thương cho mình. Đối với đồng nhạc nhạc khôn ngoan yên tĩnh, ngược lại làm ngữ y kinh ngạc không thôi. Dù sao tiểu động vật đều sợ người lạ, hơn nữa hắn vừa bắt mạch, bôi thuốc, băng bó cho con trồn nhỏ này. Đổi lại là động vật nhỏ khác. Nhất định sẽ sợ hãi giấy rùa Ai biết con trồn nhỏ này Toàn bộ qua trình lại khôn khéo không thôi Thực sự làm cho người ta kinh ngạc không ngừng Cuối cùng Ánh mắt ngữ y đảo qua Tạm biệt con trồn nhỏ ánh mắt Trong suốt ánh mắt Còn có ấm ký hình ngọn lửa trên chán kia Trong lòng cũng hiểu được mấy phần Cái thế giới này Trên chán có ấm ký hình ngọn lửa Chỉ cơm To B H U Vinh Quy Quy To Quy Quy Nơ Cơm Hoàng điêu đắt tuyệt chủng hơn 100 năm trước Truyền thuyết Phượng Hoàng điêu là một loại cực kỳ chân quý Hơn nữa rất có linh tính Móng vuốt của Phượng Hoàng Điêu vô cùng sắc bén Chém sắc như chém bùn Hàm xăng chứa kịch độc Tin đồn chỉ cần bị Phượng Hoàng Điêu cắn Rất ít người có thể sống sót Nhưng máu của Phượng Hoàng Điêu Cũng là linh đan diệu dược chân quý nhất thế gian Có thể chứa mách độc Cho nên Hơn trăm năm trước Mọi người không ngừng mắt Phượng Hoàng Điêu Làm Phượng Hoàng Điêu càng ngày càng ít Cuối cùng cũng tuyệt trùng Không nghĩ tới trăm năm sau Hắn còn có thể nhìn thấy Phượng Hoàng Điêu vô cùng trân quý trong truyền thuyết Hơn nữa Phượng Hoàng Điêu này Thật đúng là không giống lơ To A I quy quy Í Ê Ú Bình thường Chỉ là xem ánh sáng phát ra từ bộ lông Còn có đôi mắt vô cùng linh tính kia Phản phất giống như có thể nghe hiểu tiếng người Bổ sung thêm Chương 29 Tiểu Lô Tử Hiện tại Tiểu Thái Giám này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 Thời san Lăng Thương lên triều, đáp cho người ta đi thịnh ngựa qua đây trấn mệnh cho nàng. Đồng Nhạc Nhạc liền ngoan ngoãn ngồi bên trong sọ chúc, tùy ý để ngựa y bắt mạch, bôi thuốc băng bó vết thương cho mình. Đối với Đồng Nhạc Nhạc khuôn ngoan yên tĩnh, ngược lại làm lữ khinh ngạc không thôi. Dù sao tiểu động vật đều sợ người lạ.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 Còn có ấm ký hình ngọn lửa trên chán kia Trong lòng cũng hiểu được mấy phần Cái thế xới này Trên chán có ấm ký hình ngọn lửa Chỉ cơ To U Vinh Quy Quy To Quy Quy Nơ cơn.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 Nhưng máu của Phượng Hoàng Điêu cũng là linh đan diệu dược chân quý nhất thế gian. Có thể chữa mách đột. Cho nên, hơn trăm năm trước, mọi người không ngừng bắt Phượng Hoàng Điêu. Làm Phượng Hoàng Điêu càng ngày càng ít. Cuối cùng cũng tuyệt chủng. Không nghĩ tới trăm năm sau...